Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 838-839 Hồng Phấn Khô Lâu Phủ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Ta vốn chưa có giao tình cùng hai vị Tại hạ đến đây là muốn giao Dịch với Kim Linh Tiên Tử Hai vị có ăn oán gì xin cứ tự nhiên là Được cần gì phải kéo lâm mốt vào Thứ cho tại hạ không có hứng thú. Lâm Hiên ngước mắt nhìn trời. Chẳng xem lời kim lão quái vào đâu. Tờ. Liên một cũng chẳng phải bảo vật chân quý gì. Không ngờ lão này lại. Mong tưởng dùng nó kéo hắn đối phó với lão quái nguyên anh hậu kỳ. Đạo hữu không cần từ chối vội vàng. Thử nghe điều kiện qua của ta rồi. Hãy trả lời. Thấy phản ứng của lâm hiên kim lão quái cũng không có. Tức giận tưởng như đã sớm đoán trước. Hừ, họ kim kia ngươi luyện công đến thần trí thác loạn rồi sao? Bằng, vào ngươi mà cũng dám chống lại lão phu sao? Hay là để lão phu cho? Ngươi biết hậu kỳ và trung kỳ tuy chỉ cách một cảnh giới nhưng thực. Lực lại cách đến một trời một vực. Lão phu muốn sát diệt ngươi bất quá. Chỉ là nhấp tay một cái. Lúc này Hoàng mi chân nhân giận quá hóa. Cười. Lão với kim lão quái vốn có khúc mắc khi truy tầm trọng bảo. Hiện tại muốn tới đòi chứ đâu phải huyết hại thâm thù gì. Không ngờ. Đối phương lại kêu ngạo như vậy. Lại còn sợ cho trước mặt lão tìm. Trợ thủ. Đúng là khóc cười không xong. Tròm dâu lão cũng rung loạn. Lên. Lâm đảo hữu, ta biết lúc này ngươi muốn tỏ thái độ cũng khó, chỉ cần. Khi ta với hoàng mi lão tặc này động thủ, mời ngươi cứ đứng ngoài. Cuộc, nếu ngươi thấy có thể giúp ta thì ra ếp có thủ lao khiến ngươi vừa lòng. Nói đến đây thanh âm của kim lão quái đột nhiên thấp xuống. Môi mất máy chuyển âm cho Lâm Hiên. Chỉ thấy Lâm Hiên tuy thản nhiên nhưng đột nhiên trong mắt lói lên. Tinh quang, tuy rất nhanh liền trở lại như thường nhưng vẫn không qua. Nổi mắt hoàng mi chân nhân, trong lòng lão bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an. Không biết đối, Phương dùng điều kiện gì nhưng rõ ràng lâm tiểu tử này đã có chút động tâm. Tuy lúc này não đầu đối Phương đã phát nhiệt nhưng nếu đấu pháp thì lão cũng không để hai gá chung kỳ tu sĩ vào mắt. Lão đã dùng thần thức quét qua, ở đây cũng không có cấm chế lợi hại nào, chỉ là không hiểu vì sao đối phương lại muốn phân sinh tử với mình. Hoàng Mi chân nhân thực sự tức giận nhưng cũng có chút nghi hoặc, lão với đối phương đâu có huyết thù thâm hải gì. Lúc này trong mắt Hoàng Mi chân nhân chợt lói lên tia tàn khốc, tay trái lật một cái Từ trong ốm tay áo bay ra một thanh tiểu kiếm màu. Lam hung hăng chém vào không chung một cái. Tức thời bảy tám đảo kiếm khí hiện ra thế như xếp đánh bắn tới kim lão. Quái! Kim lão quái nheo mắt lại. Phản ứng của lão nhanh vô cùng. hít sâu một. Hơi toàn thân của hắn có một vầng sáng vàng lưu chuyển tựa như một kim. Thân la hán vậy. Nhưng đây không phải là Phật môn công pháp mà là thần thông dựa gì nào. Đó của yêu tục. Mấy đảo kiếm khí bắn tới tạo nên mấy tiếng bùng bùng. Kim lão quái bị. Trấn bay nhưng vẫn bình yên vô sự. Trong lòng lâm hiên có chút súng động. Quả nhiên không phải hấu danh. Vô thực. Kiếm khí của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì quy lực đã vượt xa cổ. Bảo bình thường. Thân thể kim lão quái này chỉ còn cứng sắn hơn cả quy yêu hóa hình. Trung kỳ. Lúc này Lâm Hiên vẫn đứng yên không đồng thủ. Tuy điều kiện của đối. Phương mê người nhưng hắn đương nhiên hiểu rõ thực lực của đại tu sĩ. Đáng sợ đến mức nào. Ví như ngao ma giả la đã ngã xuống trong tay hắn là do vận khí cùng. Tâm cơ chứ hắn vốn không có thực lực sát diệt được đối phương. Dù hiện tại hắn đã tiến sai trung kỳ nhưng nếu đấu với đại tu sĩ thì nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo toàn thân thể mà chạy, đánh bại đối. Phương càng là chuyện không thể. Dù có thêm kim lão quái thì cũng chẳng khác người si nói mộng. Lâm Hiên đương nhiên không tự dước cho mình một cường định. Có điều Lâm Hiên cũng có chút tò mò, chung quanh cũng đâu có cấm chế. Hay trận pháp hoặc là tu sĩ nào trợ giúp kim lão quái này cũng đâu. Phải là phát cuồng, sao lão dám ngang nhiên ngạnh đấu với đại tu sĩ? Như vậy, thấy hai người đã đồng thủ lâm hiên bàng quan đứng ngoài tỏa sơn quan. Hổ đấu, xem diễn biến rồi nói sau. Thấy công kích không có hiệu quả hoàng mi chân nhân cũng không hề tức, giận. Vừa rồi bất quá chỉ là thăm dò mà thôi. Thân thể đối phương có. Thể ngạnh đỡ được kiếm khí nhưng tuyệt đối không thể chống được pháp. Bảo. Hoàng mi chân nhân nhẹ nhàng điểm một chỉ tiên kiếm lập tức hóa thành. Một đảo lam quang lăng lệ chém về phía đối phương. Kim lão quái quả. nhiên không dám đón đỡ thân hình mơ hồ một cách đã chuyển sang bên. Trái. Lam quang tuy đánh trượt nhưng vốn là một bảo vật thông linh. Lập tức. Vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ tiếp tục truy theo. Thế kiếm lần này nhanh tới cực hạn khiến kim lão quái đến muốn tránh. Cũng không kịp. Trong mắt lão hiện lên một tia hung lệ bất ngờ là. Không lấy ra bảo vật phòng ngự mà đưa cánh tay phải ra. Choang. Lập tức kim quang và lam quang đan san vào nhau. Phi kiếm chém vào. Cánh tay vang lên những một tiếng kêu giòn giã. Kim lão quái tuy tu, luyện công pháp đặc thù nhưng quy lực phi kiếm của đại tu sĩ vốn cực. Đại đến cỡ nào? Chỉ thấy soạt một tiếng đá tiện luôn cánh tay nhưng... Thế đánh của phi kiếm cũng chầm lại kim lão quái lập tức nhân cơ hội. Lách mình né tránh. Điều quỷ gì là miệng vết thương lại không hề gì ra chút máu. Trên mặt, kim lão quái cũng không hề tỏ vẻ đau đớn. Dùng tay trái cầm cánh tay. Cụt đem nối liền một cách vô cùng dễ dàng. Lâm Hiên có chút rúng động. Loại thân thông này gắn nguyên thể này còn. Ui lực còn vượt xa cả yêu thú. Nhưng chỉ dựa vào điều này thì sao có. thể là đối thủ của đại tu sĩ. Trên mặt Hoàng Mi chân nhân lộ một nụ cười lạnh đang chuẩn bị động thủ. Thì Kim Lão Quái vươn tay ra vỗ vào vào hông. Một tấm phù xuất hiện Trước mặt Tấm phù này hết sức cổ quái nửa trắng nửa đen Trên mặt ngoài những Phù văn thâm ảo ra còn vẽ một cây đồ án cổ quái Dưới chăng sáng bên Cảnh giếng cạn Dưới chân một tuyệt sắc mỹ nữ lại là một bộ khô lâu Họ phong tuy đẹp nhưng lại khiến người ta phải sờn tóc gáy Vừa thấy tấm linh phù này Trong mắt lâm hiên co rút lại Hình như hắn đã thấy ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra, không khỏi nhíu mày suy. Tư, chỉ thấy kim lão quái há to miệng phun ra một ngụm máu huyết vào tấm phù. Tấm phù không gió mà tự cháy, từ trong hỏa diễm bay ra một mỹ nữ. Cỡ một tấp cùng một bộ khu lâu hệt như hình ảnh trong đồ án. Cả hai, suy một vòng trên không trung rồi nhập vào thiên linh cách của kim lão. Quái, trên mặt kim lão quái lập tức lộ vẻ thống khổ nhưng khí thế của lão, cũng theo đó mà bao tăng. Trong không trung đột nhiên xuất hiện dày, đặt những quan điểm linh khí chừng đầu ngón tay cách lần lượt tiến, nhập vào thân thể kim lão quái. Thấy cảnh này hoàng mi chân nhân cũng không khỏi ngẩn người, mà lúc này trong đầu lâm hiên chợt lói linh quang chợt nhớ ra đây chính là. Một loại phù tên là hồng phấn khô lâu, không phải thứ ở nhân giới này, mà là bảo vật của ma tông nơi linh giới. Bảo vật này cũng có phần giống đan dược tăng tiến tu vi của tu sĩ ma tông nơi nhân giới này. Nếu sử dụng trong thời một gian có thể để thăng tu vi lên một cảnh giới, kim lão quái sẽ được thiên địa linh khí xung quanh quán trú vào. Người có thể phát huy thần thông như đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Đương nhiên muốn cố lực sau này sẽ phải trả một cái giá lớn. Đan dược. Tăng cường tu vi trong nhất thời ở nhân giới thì pháp lực tăng không. Nhiều nên ngược lại thân thể chỉ hao tổn một chút. Sau này có thể phục. Nguyên. Còn hồng phấn khô lâu phù khi sử dụng thì vô cùng hao tổn thọ nguyên. Hơn nữa còn có hạn chế phải là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có thể sử dụng. Chỉ cần sử dụng một lần thì cũng đã hao tổn mất một phần tư thọ Nguyên, nói cách khác lần này kim lão quái sẽ bị hao tổn ít nhất. Khoảng 250 năm thỏ Nguyên. Sau khi tin tức về ma phủ linh giới hiện lên khiến Lâm Hiên trởn mắt. Khá mồm. Truy cầu tiên đạo là mong trường sinh. Càng là tu sĩ cấp cao, thì càng sợ chết coi thỏ nguyên quan trọng hơn tất cả. Khi ở Mang Sơn Đại Hội, Hoàng Mi chân Nhân có thể bất chấp thiên hạ. Dám qua mặt độc giao vương mà cướp trường sinh đan từ trong tay lâm. Hiên, đan dược này cũng chỉ thể tăng thêm 100 năm thỏ nguyên mà. Đã dẫn tới hơn trăm lão quái vật đánh nhau nghiêng trời lệch đất. Hồng phấn khô lâu phù tuy là bảo vật hy hữu nhưng không phải bất đắc. Dĩ thì không có ai muốn sử dụng. Kim lão quái cùng đối phương rốt cuộc. Có thâm thủ đại hận gì, lúc này trong lòng lâm hiên có chút tò mò. Hoàng mi chân nhân cũng không hổ là đại tu sĩ kiến thức quảng bác. Cũng đã nhận ra hồng phấn khô lâu phù không khỏi khẽ biến sắc kim. Lão quái ngươi điên rồi sao? Lão phu với ngươi tuy có chút thù mọn, nhưng không đến nỗi ta sống ngươi chết. Sao ngươi lại sử dụng thứ này? Chẳng lẽ muốn liều mạng lão phu sao? Hừ, hoàng mi lão cặt bớt xàm ngôn đi. Bạn lữ xong tu của Kim Mô Đắc. Chết trong tay ngươi. Ta há có thể nhẫn nhục mà không báo thù sao? Dù. Sao với tư chất của kim mổ cũng không thể nào tiến dai ly hợp kỳ Còn mấy trăm năm Thọ nguyên này cũng chỉ là sống thừa May mắn là ta có Được ma phù linh giới này để đồng quy tận với ngươi Nói bậy ta hạ sát bản lứ xong tu của ngươi khi nào Hoàng Mi Trân Nhân vừa kinh vừa sợ Lão tặc ngươi tự nhiên không nhớ nhưng ta cũng chẳng cần lời phải Phân bua của ngươi. Hãy ngoan ngoãn nằm xuống. Kim lão quái trừng mắt quát lớn. Trong chốc linh khí đã quán chú hoàn. Toàn thân thể vốn đá phương phi lại trở nên tráng kiện càng thêm dược. Dì là ngoài ra lại hiện lên những phù chú màu vàng lớn cỡ nắm tay hài. Nhi. Một cỗ khí tức man hoang tràn ra. Linh áp không hề kém đại tu sĩ. Nguyên anh hậu kỳ. Tiếp đó hắn há miệng ra phun ra một đảo kim quang hóa thành một cự thủ. Màu vàng to đến cả trượng nắm lại thành quyền hung hăng đấm về phía. Đối phương. Lâm Hiên khẽ nheo mắt lại. Đây là bảo vật gì? Không phải là pháp bảo mà giống như một loại bí thuật nào đó. Kim sắc. Cự thủ này không ngờ chính là dùng dùng chân nguyên linh khí tụ thành. Vẻ mặt Lâm Hiên cũng không khỏi rúng động. Thần thông kim lão quái này Thật rủ gì Bỗng một âm thanh truyền đến tai hắn Lâm đảo hữu chắc ngươi cũng đã thấy Một khi sử dụng loại phù này Thỏ nguyên lão phu đã cạn Lần này ta quyết sống mãi với hắn Nếu ngươi có thể giúp ta hạ sát hoàng mi lão Thật thì đừng nói là tử liên Một ngay cả số tài phú lão phu thu thập mấy trăm năm qua đều để lại Cho ngươi, nghe nói các hạ chính là tán tu thì sau khi ta tỏa hóa chủ, nhân ly tuyến hạp này cũng chính là đảo hữu. Toàn bộ mấy trăm đệ tử, phó nô đều để cho ngươi ra roi. Đảo hữu thấy thế nào? Lúc này lâm hiên đã cảm thấy môi có chút mất máy động tâm. Chủ nhân ly, tuyến hạp thì không cần xong những tài phú mà kim lão quái thu thập. Một đời thì đúng là không phải nhỏ, mà dựa theo tính toán ban đầu của hắn, sau khi thu thập tử liên một, thì phải tìm một chỗ thanh tính tu luyện phượng vũ cổ thiên quyết, ly. Tuyến hạp này cũng là một chỗ không tồi. Hắn đang còn trầm ngâm thì bên tai lại vang lên thanh âm trầm thấp của Hoàng My chân Nhân. Lâm đảo hữu, hai ta không cổ không oán đừng để họ kim kia mê hoặc Cho dù hắn đã sử dụng hồng phấn khô lâu nhưng thực lực của hắn tuyệt. Đối không thể so với đại tu sĩ như Lão Phu. Hậu quả thế nào đảo hữu? Cũng nghĩ được. Lão Phu cũng không cần lâm hiền để đồng thủ. Chỉ cần. Người bàn quan thì sau này Lão Phu tất sẽ tạ ơn ngươi thật lớn. Tinh, thạch và bảo vật thì Lão Phu không thiếu. Hơn nữa còn một số tâm đắc. Khi tu luyện đều là do lão phu tham ngộ vô số năm tháng mới hiểu được. Đối với con đường tu luyện của ngươi rất có ít nói không chừng ngày. sau lại có thể trợ giúp ngươi tiến dai đến hậu kỳ. Lâm Hiên nghe xong cũng không lên tiếng vẻ mặt vấn đờ đấn như trước. Không tỏ thái độ gì. Lúc này thực lực hai bên đều ngang nhau tự nhiên. Đều muốn lôi kéo hắn. Dù đang ở trong ly tuyến hạp còn có mấy trăm đệ. Tử của Kim Lão Quái nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là ngưng đan chung. Kỳ tu sĩ ở trong đại chiến này cớ này cũng không hỗ trợ được gì. Lại nói tiếp Kim Lão Quái này đúng là xui xẻo. Nguyên là vì dẫn dụ. Hoàng Mi chân Nhân tới đây hắn cố ý trở mặt với đối phương cướp đoạt. Một viên yêu đan trong tay một gã đồ để ưu á mà Hoàng Mi chân nhân mới thu dụng. Bảo vật này cũng là Hoàng Mi chân nhân vất và sát diệt, một yêu tộc hóa hình trung kỳ mới có được đã đem ban tặng cho tên đồ Để kia. Kim lão quái tính là Hoàng Mi chân nhân này sẽ không bỏ qua nhưng theo tính toán đối phương đang bế tu luyện ở thời khắc quan trọng ít nhất Phải nửa năm sau mới có thể đến ly tuyến hạp đòi nợ. Lúc đó lão sẽ mời. Mấy vị tu cùng cấp thâm giao đến mai phục. Còn lão sử dụng hồng phấn. Khô lâu phù tuyệt đối 10 phần sẽ tiêu diệt được lão tặng. Nhưng người. Tính không bằng trời tính không ngờ hoàng mi chân nhân lại tới sớm. Khiến lão đành ra sức mời lâm hiên. Ô ô.